Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nói chung là mấy gã sẽ vẽ ra đủ thứ để vòi vĩnh. Dạo gần đây có vẻ như thị trường đang lên đến giai đoạn đỉnh điểm. Lão bạt cũng tham. Ấy thế nào mà lại rút nốt số tiền trong ngân hàng của mình để ôm lấy hai căn nhà giá tương đối. Mong một ngày đẹp trời nào đó sẽ bán đứt kiếm một món lớn. Thế nhưng đen đủi cho lão thế nào? Đến tận ngày hôm nay, mấy căn nhà kia Đã dắt tới gần chục người xem mà chẳng ai ưng thuận. Kẻ thì chê tường nhà quá cũ, người thì nói nhà xa khu đô thị. Có người còn gõ mồm nói là trong nhà của lão có âm khí. Người sống không ở nổi. Lão bạt đành chịu, cắn răng mà đắp chiếu một khoản tiền lớn như vậy. Chừng hơn 9 giờ, người khách hôm qua cũng gọi điện cho lão, kêu mau đến rước họ đi xem nhà. Nhìn qua đồng hồ một cái, lão cũng lập tức đồng ý. Đánh con xe ô tô lên trên xa lộ, đến địa chỉ mà người kia đã nói. Tới nơi, thấy không chỉ có hai vợ chồng người đi xem nhà, mà còn có một người phụ nữ nước ngoài quá 30 ăn bận kỳ quái. Gia chủ cũng giới thiệu, ấy là một bà chiêm tinh muốn dẫn theo để xem địa lý căn nhà này ra làm sao. Nếu như không hợp cho việc định cư, thì họ còn biết lối. Lão bạt cười khổ, trường hợp này lão cũng đã gặp không ít, thành ra cũng chẳng ngại vậy à mời mọi người lên xe giờ cũng quá trưa rồi đi nhanh kẻo trễ giờ vàng của nhà anh chị lão lịch thiệp mở cửa xe đôi vợ chồng kia cũng tỏ ra thiện chí niềm nở ấy thế nhưng bà chem tinh kia vừa đến gần người lão bạc thì đột nhiên sững lại hướng cái ánh mắt kỳ quái và cái mũi khoằm khoằm đặc trưng của người mễ khịt khịt miệng phun ra một câu lơ lớ ác quỷ à xin lỗi bà nói cái gì lão bạt quắc mắt thế nhưng bà kia cũng không nói gì nữa trực tiếp leo lên xe buổi gặp hôm ấy diễn ra xuân sẻ người khách mua nhà khá là ân với những điều khoản mà lão bạt đưa ra cũng nói một vài hôm nữa họ sẽ chuyển tiền cho lão rồi đến nhận nhà mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bà chiêm tinh kia không rời ánh mắt như hồ thù oán khỏi lão bạt lão cũng thấy có chút dần dần trong đầu mang máng lên một câu hỏi Có làm sao mà con mụ này nó dùng ánh mắt kỳ quái như thế nhìn mình không lẽ là liên quan đến chuyện đêm qua về tới văn phòng lão bạt cứ đinh ninh về ánh mắt của người đàn bà kia bàn tay cứ gõ lên bàn nhìn nhịp da chiều đăm chiêu lắm này phải gió đấy à vừa ăn được mớ tiền lại sướng quá không chịu được đấy à ở bên cạnh một đồng nghiệp người tàu nói bằng giọng châm biếm Làm cho lão bạt đang trong cơn suy tư Cũng phải cười xã giao <cười> Tiền ám gì Đang chạy thuế ngập mặt đây Mới chốt nhà cho người ta chứ Đã được đồng nào đâu Như nghĩ ra điều gì Lão lại quay sang Nói với thằng người Hoa À này Ali Trong đời cậu đã từng bao giờ gặp bà chưa Hay có bao giờ cậu dẫn khách đi xếp nhà Mà gặp tình trạng quái dị chưa Cậu Cậu kể nghe chơi Đột nhiên tôi lại có cái hứng thú Nghe đến mấy cái chuyện này Nghe tới vậy thì thằng A Lý hào hứng Đoán rằng buổi đi xem nhà hôm nay có vấn đề Cho nên vội gạt tập tài liệu Trong tay qua một bên Mà kể Khó chứ Anh hiểu lắm à, Để ngõ kẻ cho Lý nghe à, Đừng có mà bố bố ba ba ra ngoài Không thì giao đầu đó Lão bạt gật đầu Kể cả không có nói thì lão cũng hiểu rằng Để mấy cái việc này mà đồn ra ngoài Thì còn ai đến văn phòng của lão mối giới? Hey, lại đây, lại đây. Ngó kể cho mà nghe này. Vừa cách đây có tuần thôi. Ngó dắt khách đi xem nhà. Ở khu biệt sử Bên khu A Hill cách đây mười cái sấu đó. Ban đầu Vào nhà nó thấy lãnh toát cả sân sắm. Cái nhà đấy người ta đồn. Là gia chủ. treo cổ chết ở đấy từ lâu rồi. Kể đến đây. Lão bạt nín chặt hơi thở, Xem ra cũng tập trung vào từng câu chữ. Lúc ấy, ngõ có dắt người ta lên trên lầu, đứng khỏe cái ban công, nhìn ra phía bể rừng. Lấy có biết ngõ thấy cái gì không? Thế, cậu thấy cái gì? À, <cười> ngõ chả thấy cái gì cả. buổi <cười> gặp hôm đấy thành công xuân sẻ. Ngày hôm sau, họ chuyển tiền hoa hồng tới luôn. Nói tới đây, người kia cười khanh khách. Bồ, ông nói liền tha lên thiên ây à thế là đó đây là trời mỹ nghe hot nhất tại